Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 480 Tinh Hà Chi Sa. Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz Tinh Hà Chi Sa. Mong muốn không để cho ta thất vọng. Đinh Nhạc cầm tấm bản đồ kia, ánh mắt quét một vòng nhưng cũng nhìn không ra vật gì vậy, chỉ có thể trước thu lại. Các vị, bây giờ là sau cùng nhất kiện. Vô số ngân hà tinh hà chi xa 79 hạt Giá quy định 50 vạn chân Phi nói trong tay xuất hiện nhất vốc kim sắc cát mỉn Quang mang lóng lánh Lóng lên là tinh quang Đinh nhạc kinh ngạc Liếc nhìn lại Lại cảm giác từng viên một cát mịn đều tốt như từng viên một tinh thần vậy Ở thả ra vô số quang mang Lộ ra một trầm trọng trí cực khí thí Tựa hồ, vậy thật không phải tay của đều là đang run dậy Vô sớ ngân hà Hốn độn trong vòng bài danh hàng trước nhất mấy đại tử địa một trong Có khả năng xưng là cấm địa Danh tiếng lớn kinh thiên Bởi vì đã từng có chân đảo bá chủ bỏ mạng ở bên trong Nhưng lại không chỉ một ở Làm sao không làm cho sợ hãi Mà tinh hà chi xa chính là cái này vô sớ ngân hà dưới sông xa Hình như là có kể lại Cái này sông xa mỗi một hạt đều là nhất ngôi sao Nhưng lại không giống với chúng ta thường gặp tinh thần Như hồng hoang tinh thần đinh nhạc chính là có thể cái tay cầm tinh thần Một ngón tay hủy diệt tinh thần Mà vô sớ ngân hà bên trong sông xa Cũng là kỳ gì không gì sánh được Chính là chân đảo cường giả Cũng đừng nghĩ hủy diệt nó Hơn nữa uy năng kinh thiên Kể lại đã từng có chân đảo bá chủ Lấy tinh hà chi sa luyện chế nhất kiện kinh thiên trí bảo Uy năng đủ để có thể so với hốn đồn linh bảo Kinh thiên đồng địa Một khi sử dụng ra Tinh thần như lớn mạc Hoành thôi hốn đồn Giúp vị kia bá chủ tránh thoát một hồi hẳn phải chết đại hiếp nạn Rất rõ ràng Trước đinh nhạc có thể chụp lục tộc địa đầu nguyên nhân một có hắn tình thế bắt buộc quyết tâm Còn có một cái chính là ngày hôm nay rất nhiều người đều là để cái này tinh hà chi xa tới Lại có một chút cường giả lộ diện Ở đây rất nhiều người đều nhận ra bọn họ Đều là khốn đồn bên trong một ít đại thế lực nhân vật thành danh, Khi tức cường đại Vẫn còn có táo hóa đỉnh phong cường giả Chúng ta cũng ra tay đi U án tam hung nóng lòng muốn thử Nhưng bọn hắn cái loại này thổ hào lo lắng rất nhanh Thì bị đám chữ số cho đánh bại Mặt trên chỉ do là bằng một ít đại thế lực đổ máu Cái loại này giá cả Chính là vậy thế lực đều là chỉ có thể nhìn lên Cuối tinh Hà Chi Sa bị một vị táo hóa đỉnh phong cường giả lấy một giá trên trời giá cả vỗ tới rảnh tay trong Vị cường giả kia rõ ràng rất kích động Thu hồi tinh Hà Chi Sa liên tục cười to một trận Là hồn lạc thiên thiên chủ Có người than thở nhận ra vị cường giả kia Đó là ở hỗn đồn bên trong cũng rất nổi danh thiên địa Rất hưng thỉnh Có người nói bọn họ Lão Tổ Tông phải bắt đầu độ đế nhất kiếp. Xem ra là chuẩn bị dùng tinh hà chi sa ra độ kiếp A. Cũng có người mở miệng nói rằng thanh âm truyền ra. Chân đảo chi kiếp, nguy hiểm khó lường, tinh hà chi sa cũng không nhất định có thể chống đối. Muốn học ngày trước vì kia bá chủ độ kiếp. Nhưng cũng không nhìn một chút chính Lão Tổ Tông được chưa. Còn muốn cùng vị kia bá chủ so sánh với Thực sự là si tâm vọng tưởng Nhưng đinh nhạc nghe nghe cũng cảm giác bầu không khí không đúng Âm thầm có thật nhiều người bắt đầu mở miệng Ngôn ngữ cũng là càng ngày càng bất thiện Nhất thời không khí nơi này đều là trở nên khẩn trương lên Hồn lạc thiên thiên chủ nhất thời sắc mặt biến Ánh mắt của hắn ngoan lệ nhìn lướt qua bốn phía Lạnh lùng nói Ai muốn tìm đường chết Bạn tỏa chờ phải giết Nếu đuổi tới hắn theo sau Giết hắn toàn tục Chó gà không tha Nhất thời Cho dù là âm thầm người cũng là bị chấn đến Không ai mở miệng nói chuyện nữa Nhưng tùy theo vài tiếng cười nhạt Có lẽ hừ lạnh cũng là chuyện ra Làm cho hồn lạc thiên thiên chủ càng thêm đằng đằng sát khí Ánh mắt hàn lánh đến cực điểm. Không đợi vậy thật không phải tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Hắn liền dẫn bên người mấy tạo hóa cường giả rời sân. Nhưng Đinh Nhạc cũng phát hiện. Bên trong sân đi trước người của không ngừng bọn họ nhất phương. Còn có thật nhiều cường giả đều là đứng dậy rời đi. Còn dư lại tu sĩ đều là trong lòng có chút tim đập nhanh tình thế rất rõ ràng. Xem ra có đại chiến phải phát sinh Đấu giá hội tuy rằng kết thúc Nhưng phía vẫn có một vòng tiết Sở dĩ rất nhiều tu sĩ cũng không có rời đi Các vị đảo hữu bán đấu giá kết thúc Phía dưới chính là các vị đảo hữu tự do trao đổi lúc Nếu như muốn đổi vật gì vậy Có lẽ bán nhất vài thứ nói Chỉ có đem đồ vật đặt ở bàn đá trung tâm trên là được rồi Phía dưới ta liền không tham dự. chân Phi nói rằng thân hình khẽ động, dĩ nhiên rời đi chỉ còn trống sống thạch thai. Nhưng mà không có chờ bao lâu. Trung ương trên thạch đại chính là quang mang lóng lên. Xuất hiện nhất kiện quang mang lóng lánh pháp bảo. Một thần quyển, chạm chỗ long phượng. Đẹp rực rỡ tuyệt luôn. Từ đó lộ ra khí tức cũng là cho thấy đây là nhất kiện thứ phẩm trí bào Long Phượng Quyền, Lão Phu phải thay đổi nhất kiện đẳng cấp trí bào Một giọng nói vang lên đón món đó trí bào bắt đầu bay lên cho thấy uy năng cùng các loại tác dụng Nhưng không đợi có người mở miệng Một tòa trên thạch Đại Thần Quang chính là Tán Đi Lộ ra bên trong nhất vị Lão Giả Nhưng mà lão giả này cũng là đằng đằng sát khí. Ánh mắt ngoan lệ vô cùng gầm hét lên. Ai? Rốt cuộc là ai dám hại tôn nữ của ta, lão phu nhất định sẽ tìm được ngươi, chân trời góc biển cũng nhất định phải giết hướng tới. Lão ra này giết thì thế nào? Một nho nhỏ hốn nguyên cảnh lúc đầu cũng dám kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lão tử chính là giết. Ngươi có thể thế nào? Ơm thầm món đó chí bảo chủ nhân mở miệng. Châm chọc khiêu khích. Làm cho lão giả kia nổi trận lôi đình Giết gào không ngừng. Là hỏa một lão người. Nghe nói hắn cái kia rất sủng án tôn nữ trước đó không lâu bị hại. Làm cho hắn đi hốn đồn tìm kiếm hung thủ. Nhưng thật không ngờ. Hung thủ kia lại muốn bắt hắn cho hắn tôn nữ chí bảo phải bán đi. Trách không được hỏa một lão người muốn nổi điên. Đáng đời! Hắn tôn nữ kêu ngạo. y vào hỏa một lão người sủng áo hoành hành vô kỷ. Ở nhà mình kiêu ngạo còn thì thôi. Lại đang hốn đồn du lịch còn lớn lối như vậy. Người như vậy đã sớm phải bỏ mình. Hỏa một lão người giận dữ không thôi. Sắc mặt xấu xí ánh mắt nhìn quét một vòng nói rằng Các vị đảo hữu Còn xin không cần xuất thủ Vật ấy là tôn nữ của ta vật Lão Phu nhất định phải đoạt về Thỉnh các vị đảo hữu cho lão Phu một mặt mũi Nhưng mà hỏa một lời của lão nhân hiện nhiên tác dụng không lớn Hắn vừa nói xong liền có một thanh thúy dường như chim sơn ca khiếu lời của xuất hiện Cách này trí bảo bản cô nương muốn Nơi này có một thứ thần truy Xem thấy thế nào Nói Trên thạch đại lại xuất hiện nhất kiện chí bảo Nhất kiện thần truy Diễn biến tác dụng Nhất thời âm thầm người hài lòng Được, liền nó đảo hiếu chúng ta trao đổi sao Âm thầm người nói Được Âm thầm nữ tử cũng nói Được Hảo hảo hảo Chỉ cần lão phu tìm được các ngươi tung tích, lão phu phải cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh, sống không bằng chết. Hỏa một lão nhân khí thân thể run cắn răng nghiến lời nói rằng, Lão thất phu cho bản cô nương cút, một mau người đáng chết, còn dám kiêu ngạo, có năng lực ngươi tới à. Âm thầm nữ tử cười nói, tuy rằng ngôn ngữ sắc bén, nhưng làm cho nghe càng thêm dễ nghe, không sanh được ác ý. Nhất thời, rất nhiều người đều không khỏi bật cười Nếu như thích hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Xin đem địa chỉ trang web đi qua Uy Uy, di chia bằng hữu của ngài Hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau vì bác, diễn đàn